Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 596, Đỉnh Đạo Tôn. A, giết, giết, giết. Điên nhạc gào thét. Khí tức nổ tung. Ánh mắt lạnh như điện. Sợi tóc múa tung. Pháp lực đều là cuồng nổi hẳn lên. Kinh thiên sát ý để cái kia chuẩn bá chủ đều là trong lòng trực buộc lên hơi lạnh. Ba người kia giết tự cũng là bị vô thượng thần thông thôi thúc Hóa thành kinh thiên sát phạt chi lực Đem cách kia chuẩn bá chủ mạnh mẽ đập cúng Tùy theo Đinh nhạc trong tay thánh kiếm trượt vung Kiếm khí nước tư không Xếp đánh không kịp bưng tai tư thế Ở chuẩn bá chủ kêu thảm thiết bên dưới Trực tiếp tước thù Đạo tôn cũng phải liều mạng Đinh nhạc xoay người Một cước bước vào bấp binh hồng hoang thiên địa, thân hình dường như một cơn lốt sống như sông thẳng Đông Hải mà đi. Trên đường, đinh nhạt cho mình tạo áp lực, thần thông bảo kính ánh sáng lưu lạc ở trên người. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nguyên thần, tam thi hóa thân lần thứ hai nổ tung, để hắn tiên thể vì đó lần thứ hai viên mãn. Vô cùng sức mạnh to lớn lại trong cơ thể nổ vang Lay động thiên địa Vì thế Đinh nhạc không khỏi ro ra máu Nhưng áng mắt của hắn nhưng là cực kỳ tàn nhẫn Hàn quang như đao sắc bén Giết Đinh nhạc nhảy vào đông hải Thánh kiếm vung chém Thánh thập tự giá cầm cố Thẳng hướng ba kiếp đảo tôn chém tới Xuân dế mà thôi Lại vẫn muốn nghiệp thiên Muốn chết Ba kiếp đảo tôn phấn nổ trùng thiên Một cái xương mi đại tiên để hắn vô cùng chật vật đạo thể tổn thất lớn cũng là thôi Vẫn còn có một cái tạo hóa hậu kỳ ra hỏa lại đây nếu muốn giết hắn Chẳng lẽ hắn thật thành quả hồng nhũng sao Không có những khác Ba kiếp đảo tôn chỉ là điểm ra một điểm thần quang Tấm ánh cực kỳ Tuy rằng chỉ là một điểm Nhưng cũng là đại đảo chi lực ngưng tụ mà thành Dường như một viên sao trổi giống như Đánh về phía đinh nhạc Oanh Đinh nhạc đỉnh đầu xuất hiện cái kia tàn tạ thiên đảo thánh khí Thiên đảo gia trì Trong nháy mắt Đinh nhạc khí tức trên người lần thứ hai tăng gấp bội Không gì sánh kịp Khí thế để chân đảo cảnh đều là không khỏi nhìn kỹ một thoáng Trong giây lát này Đinh nhạc vung kiếm phá tan thần quang Xuất hiện ở đảo tôn trước người Ánh kiếm xoay một cái Thổi phù một tiếng Một đảo chân đảo máu tươi tràn ra Trên thực tế Bây giờ đối với tuyệt đối có đầy đủ sức chiến đấu Có thể chân đảo bá chủ tạo thành một chút phiền toái Tay cầm thánh kiếm Mạnh mẽ tiên thể Đủ khiến chân đảo bá chủ sẽ không cẩn thận nói Ba kiếp đảo tôn không khỏi rút lui, sắc mặt khó coi đòi mạng. Lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận. Hắn lại bị một cách táo hóa hậu kỳ tiểu tử cho tổn thương. Muốn tìm cách chết, bản tôn tác Thánh ngươi. Ba kiếp đảo tôn nổi giận, vung tay lên triệu hồi bảo tháp liền muốn đè chết đinh nhạc. Mạnh mẽ uy năng quét ngang, bá chủ ý chí hạ xuống để đinh nhạc đều là bị đỉnh ở tại chỗ. Cường đại như vậy công dịch thật sự có thể lập tức đè chết Đinh Nhạc, không có chút hồi hộp nào. Đinh Nhạc không phải một người. Dương mi đại tiên quát lạnh. Chuyện thừa chí bảo lần thứ hai đánh ra. Phịt một tiếng. Lần thứ hai đập ngã ba kiếp đảo tôn. Đồng thời, cây liếu phân thân cũng là giải cứu Đinh Nhạc. Đáng chết. Ba kiếp đảo tôn mặt mày sáng xịt một mảnh. Tức sấn khó có thể ngột ngạt. Hắn cảm giác mình thực sự có chút bối. Mưu tính lâu như vậy. Dĩ nhiên đến tình cảnh như thế. Điều này làm cho hắn làm sao đều không chịu nhận. Chảm đảo thiên đao. Có xương mi đại tiên đánh hềm trở. Đinh nhạc nhất thời không hề lo lắng. Hét lớn một tiếng. Một đảo thiên đao nhanh như điện. Đánh vào đang cùng dương mi đại tiên kịch liệt đại chiến đảo tôn trong cơ thể Nhất thời Ba cái đảo tôn lào đảo một cái Suýt chút nữa ké ngã Ánh mắt mang theo lạnh léo âm trầm sát ý nhìn về phía đinh nhạc Thần thông có linh cấp độ vô thượng thần thông Vô cùng cường đại Liền đảo tôn cũng phải thiệt thòi lớn Ba kiếp đảo tôn cam tức Hắn căn bản rút không ra tay đến một ngón tay nhẫn tử đinh nhạc Dương mi đại tiên phi thường khó chơi Lục tục các loại cường đại thần thông luôn phiên sử dụng Thêm cái chước quy năng ngập trời truyền thừa trí bảo Hiện tại, hắn vị này đại đảo chi thể đều là có chút khó mà chống đỡ được Chảm đảo thiên đao Đinh nhạc thân hình không ngừng lấp rõi Mạnh mẽ chảm đảo thiên đao không ngừng sử dụng Nhanh như chớp giật Bị dương mi đại tiên cuốn lấy ba kiếp đảo tôn vốn là muốn tránh cũng không được Liên tục bên trong đao Không cần thiết chốc lát Đảo tôn khí tức trên người liền xuất hiện hết sức rõ ràng suy nhược Càng ngày càng chật vật Bản tôn muốn giết ngươi Ba kiếp đảo tôn gào thét Không thể nhìn được nữa Mạnh mẽ xông ra dương mi đại tiên Thân hình hơi động Xuất hiện ở đinh nhạc trước mặt Bàn tay lớn trực tiếp đập xuống Đại đảo chi lực sôi trào mãnh liệt Không gì sánh kịp Cầm cố gư không Chờ chính là ngươi Nhưng lúc này đinh nhạc nhưng là không có xoay người rời đi Ánh mắt một lệ Hét lớn một tiếng trực tiếp lại gần đi tới Hai tay trực tiếp nâng lên một tòa thần sơn Nặng như vạn tấn Phịt một tiếng Đem ba kiếp đảo tôn đập xuống Trên người xương đều là nát mấy cây Để đảo tôn trực kinh ngạc Nhưng cũng lúc Đinh nhạc cũng là bị vô cùng đại đảo chi lực bắn chúng Đi vào trong cơ thể Chỉ là trong nháy mắt Chính là muốn xé ra đinh nhạc tiên thể Dếp chết hắn Phốc, đinh nhạt bay ngược rơi xuống, dường như một viên sao trổi giống như vậy, cắt ra vòng trời. Rất xa nện ở hồng hoang đại địa bên trên, tiên thể phá nát. Sinh cơ trong nháy mắt chính là bị đại đạo chi lực xóa bỏ. Trong nháy mắt, đinh nhạc ý thức đều muốn tiêu tan. Đại đạo chi lực tiêu diệt trong cơ thể hắn hóa vào tiên thể nguyên thần. Điều này làm cho xa xa Dương mi Đại Tiên đều là ra tay không kịp Muốn cứu đều cứu không được Chỉ có thể quay về ba kiếp đảo tôn điên cuồng công kích Đánh ba kiếp đảo tôn đảo thể phá nát Căn bản không có chống đối chi lực Phụ thân Thiên ngoại Đinh Long Bi khiếu Rất xa nhìn thấy màn này Hắn ngửa mặt lên trời thét dài Sát ý chí hàn vọt vào hắc xác tục một đám tu sĩ bên trong Sử dụng tới đinh nhà thần sơn ấm Điên cuồng giết chết từng mạng từng mạng người Tiệt giáo đệ tử Phụ đà đảo nhất mạng đệ tử đều là điên cuồng Hoàn toàn muốn lấy mạng đổi mạng đấu pháp Khí thế bi thương Có cố huyết chí tiến lên ác liệt tư thế Đây là một đám ai binh để người của đối phương đều là nội tâm kinh hãi Bần đảo các ngươi phải cùng đệ tử ta chôn cùng Thông thiên giáo chủ gào thép Chu tiên kiếm trận điên cuồng quét qua Sát khí di thiên Bao phủ ngàn tỷ rậm Chỉ là quét qua liền có từng bầy từng bầy tu sĩ bị hóa thành cho tàn Chính là Hồng quân đảo tổ cũng là động hỏa khí Lông mày bốc lên Thiên đảo chi lực oanh oanh liệt liệt Trực tiếp đánh bay hai vị bá chủ Để cho thổ huyết liên tục Mà giờ khắc này Đại địa bên trên Một cách trong hố sâu Đinh nhạt thân thể tàn tạ Sinh cơ từ trần Đã hoàn toàn chết đi Nhưng vào lúc này Đinh nhạc trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng nồng nặng đến cực điểm sinh cơ chi lực Cũng có nhàn nhạt ánh sáng bao phủ Cỏ sửa đinh nhạc toàn thân Bất quá một cây hô hấp Đinh nhạc toàn thân thương thế đều là biến mất không còn tâm hơi To bằng ngón cái cửa thải kỳ hoa ở đinh nhạc trong cơ thể lấp lói Lộ ra nhàn nhạc ánh sáng Nồng nặng kia đến cực điểm sinh cơ chi lực chính là từ bên trong phát sinh Hơn nữa càng có một luồng sức hút xuất hiện Trong nháy mắt chính là đem đinh nhạc trong cơ thể cái kia bừa bãi tàn phá Muốn đem hắn hóa thành cho tàn đại đảo chi lực cho hút đi o v e q m Đinh nhạc mở mắt ra tâm thần có chút hoảng hốt Ngừng chốc lát hắn mới phản ứng được Tâm thần quét qua Chính là nhìn thấy nguyên thần Tam thi hóa thân đều là hoàn hảo như lúc ban đầu Lần này đại chiến bị thương càng là biến mất hầu như không còn Để hắn ngạc nhiên nghi ngờ